Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng quý khán giả Chuyện dài quay trong cơn lốc của Nguyễn Ngọc Ngạc và các giọng đọc, Hồng Đào, Chí Tài và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Tài phụ trách. Lối trở lại trước năm 75 Hoàng Tiến là giáo viên cấp 3 dạy môn văn ở Sài Gòn. Thời ấy miền Nam quen gọi là giáo sư trung học đệ nhị cấp. 26 tuổi Hoàng Tiến lập gia đình và Hồng, vợ ông, thua ông 7 tuổi vừa thi xong tú tài bỏ học để chuyển sang lo việc nội trợ. Cuộc sống êm đềm phẳng lặng ngoài nghề dạy học Hoàng Tiến còn mua cổ phần của hãng nước đá được chia lợi tức khá cao nhất là vào những tháng hè. Hai người sinh con gái đầu lòng giữa lúc Hoàng Tiến đang say mê chuyện anh hùng xạ điêu cho nên ông đặt tên con là Hoàng Dung và con bé Hoàng Dung mới được một tuổi thì miền Nam sụp đổ, bắt đầu một chuỗi ngày mới với bao nhiêu biến cố dồn dập mà Hoàng Tiến không thể ngờ được. Tháng 6 năm 75 là sĩ quan biệt phái ông cũng phải nhập vào dòng người chế độ cũ hàng hàng lớp lớp lên đường cải tạo. Nhưng mới hơn một năm ông đã trở về Nhờ người em trai bảo lãnh Ông được theo học khóa bồi dưỡng chính trị Rồi trở lại nghề cũ Dạy văn ở một trường phổ thông cấp 3 Thuộc quận Tân Bình Dĩ nhiên ông không an phận Làm công nhân viên biên chế rất tận tụy Nhưng lòng ông vẫn hướng ra đại dương Sau mấy chuyến đi chui thất bại Vợ chồng gom góp vay mượn Nhờ người mai mối nộp vàng cho chủ tàu người Hoa Để vượt biển theo lối bán chính thức Tưởng chắc ăn lắm thế mà kết quả vẫn bị lừa đến trắng tay Cũng may Hoàng Tiến chưa bị bắt Quay về vẫn còn giữ được chân giáo viên Bám lấy hộ khẩu hợp pháp tại Sài Gòn Năm 82 vợ chồng lại gây dựng được tí vốt Nhân có người bạn tổ chức đi chui Hoàng Tiến thuyết phục Hồng dốc hết hầu bao cho ông đi một mình Để làm đầu cầu gây dựng tương lai cho vợ con sau này Ở thời điểm ấy, chuyện ly tán gia đình diễn ra quá bình thường. Đề nghị của Hoàng Tiến chẳng có gì là quá đáng. Và lần này thì Hoàng Tiến đi lọt. Hồng ở lại với hai đứa con, đứa lớn nhất chưa đầy 8 tuổi. Bên cạnh những hạch hỏi quấy dày về Hoàng Tiến của công an phường, nỗi khó khăn lớn nhất của Hồng lúc này là chẳng còn chút vốn liếng nào để làm ăn. huống chi con bé thứ hai cứ ốm đau quạt quẹo mãi, mà chẳng biết bao giờ Hoàng Tiến mới đi định cư để gửi thuốc tay về. Trong nỗi cơ cực trước mắt, ba mẹ con chỉ biết ôm nhau, đem hình ảnh tương lai huy hoàng của Hoàng Tiến trên đất Mỹ, làm niềm hy vọng để vượt qua gian khổ. Nhưng hy vọng chỉ có thể làm người ta vui, chứ không làm người ta đầy được bao tử. Hoàng Tiến đi được nửa năm, hồng túng quẫn quá, mới dựng cái trò nhỏ ở góc sân nhà thờ. Hai mẹ con thay nhau ngồi bán, vài thứ lạc vặt có cả rổ bánh sợ do trích tay hồng gói Nhật nhạnh lấy công làm lời khéo tàn tiện thì ba mẹ con cũng đủ ăn ngày hai bữa Một hôm có cậu thanh niên mới lớn tuổi chừng 15 tình cờ đi ngang dừng lại chố mắt nhìn hồng rồi lao tới sừng sốt kêu lên Cô, cô bán hàng ở đây từ bao giờ mà em không biết Hồng đỏ mặt vì ngượng Gặp học trò của chồng trong hoàn cảnh này thật chẳng đúng chỗ tí nào Nàng gượng cười rồi ấp úng phân trần à, à, Khang đấy à? À, à, em đi đâu vậy? À, có buôn bán gì đâu em à, Con Dung nó cứ than ở nhà nó buồn Đi học có nửa ngày Buổi chiều về chả biết làm gì à, Nó đòi mãi, cô mới dựng tạm cái lều Để nó ngồi đây cho vui mà Cậu bé lấm lét nhìn quanh rồi cúi xuống hỏi nhỏ Hồng Thầy vượt biên rồi vào cô. Cả trường ai cũng biết. Ban giám hiệu có gọi em lên văn phòng mấy lần để hỏi em về thầy. Vì thầy là giáo viên chủ nhiệm mà em là trưởng lớp. Lại hay đến nhà thầy cho nên họ mới hỏi em. Thế cô cô có tin tức gì của thầy chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net